Chàng trai mang tên người từ thung lũng vẫn luôn quan tâm đến cô, luôn ở bên cô và Aziza cũng đáp lại tình cảm của anh. Em trai của Aziza đã dần bình phục, song vẫn còn rất yếu. Một nhóm quân Roma đã lập doanh trại dưới thung lũng và có vẻ ngày càng kéo đến đông hơn. Aziza không muốn gặp Amram nữa và nói tránh rằng mình bị ốm, thực chất là cô bị ám ảnh nặng nề bởi những hành động say máu của anh ta. Aziza đã nhờ IAE giúp đỡ để mang lương thực cho cô em gái Nahara. Cô cũng kể với Adip những câu chuyện trên chiến trường cũng như chuyện về người đàn ông kỳ lạ mang tên người từ thung lũng. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết Những người nuôi dưỡng bồ câu của nhà văn người Mỹ Alice Hoffman, bản dịch Lê Đình Chi. Vào ngày sám hối tội lỗi Chị để người đàn ông này được yên cùng vết thương trong tim từ quá khứ của anh ta Vào hôm trước ngày Yom Kippur Anh ta biến mất vào chốn hoang vu Chị không đề nghị sẻ chia nỗi đau khổ của anh ta Vì điều đó là bất khả Chị đợi dưới bầu trời đêm xanh thẫm Một mình như bất cứ người đồng đội nào sẽ làm Khi anh ta quay trở lại với chị Có những hàng gai găm trên ngực anh ta. Chị đưa cho anh ta nước và một phần bữa tối của chị và không hỏi câu hỏi nào, không yêu cầu gì. Đã có quá đủ địch thủ, chị và anh ta không cần phải thách thức lẫn nhau. Chị thấy thật biết ơn, em trai, vì em đã không thể nhìn thấy những gì thuộc về thế giới nằm bên ngoài những cánh cổng của pháo đài này. Cũng như chị thấy biết ơn Vì có thể nhắm mắt lại Bên trong những lùm cây gai Có thể rên gì và vùng vẫy Như chị chưa bao giờ làm trong chiến trận Vì trong chiến trận Em trai Em vốn nổi tiếng vì sự im lặng Em không bao giờ hét lên Như em đã làm vào ban đêm Chỉ có con chó lắng nghe em Khi em ôm chặt lấy người chiến binh Bên cạnh mình Em còn trẻ Là người mạnh rẻ nhất trong họ Nhưng em là một cung thủ xuất sắc, nổi tiếng nhờ những chiếc lông đỏ gắn trên các mũi tên, làm mỗi phát bắn lao đi nhanh hơn. Những mũi tên trở thành những con chim lao đi tìm kẻ thù và đưa chúng tới cái chết. Không con sơn dương nào có thể chạy thoát khỏi em, không con thò nào đủ nhanh nhẹn. Em thường đứng phía sau của hỗn chiến, vì đôi mắt của em rất tinh thường. Đến mức có thể nhìn thấy những kẻ tấn công từ xa và bắn gục chúng trước khi chúng kịp tới chỗ của người chúng ta. Vì kỹ năng của em, một số chiến binh đáng ra đã phải chết lại được cứu sống. Amram từng có lần bị choáng váng bởi một hòn đá từ dây lăng đám tới. Và em, em trai của chị xuất hiện bắn hạ kẻ tấn công anh ta từ một mô đất nơi em đứng. Áo giáp của em đóng dãy dưới mặt trời, để lại những vết đỏ trên làn da mềm mại. Sau đó, Amram tìm đến cảm ơn em. Anh ta gọi em là cậu em bé nhỏ của anh ta, bày tỏ sự tận tụy dành cho em. Em chỉ cúi mắt xuống, như thế quá ấn tượng, trước vinh hạnh anh ta dành cho em, nên không thể nói nên lời. Trong khi sự thật là... Em không muốn anh ta nhìn thấy màu mắt em hay đoán ra những gì em mặc dưới lớp kim loại vầy cá bạc. Dẫu vậy, em vẫn nhận chiếc bùa hộ mệnh anh ta tặng em làm quà. Một chiếc đĩa bạc chạm hình Solomon chiến đấu với một con quỷ trên sàn khu đền để không xúc phạm anh ta. Tôi nợ cậu. Anh ta nói vào ngày mà em trẻ hơn và mảnh rẻ hơn cứu thoát anh ta khỏi thần chết vốn đã tìm đến cận kề cuộc đời của tôi thuộc về cậu em đeo chiếc bùa hộ mệnh của anh ta để tránh xúc phạm anh ta trên chiến trường nhưng em luôn giấu nó dưới một tấm khăn em không đủ can đảm để nói cuộc đời anh ta không phải là thứ em cần tất cả những gì em cần là cuộc đời của chính em những đêm trong các bụi cây gai những ngày ở bên các chiến binh Em trai của chị, con chó của em, luôn ở bên em, cũng im lặng như chính em. Sự im lặng rất có thể, nó đã học được từ con báo. Khi một trận đánh bắt đầu, nó phá vỡ sự im lặng và giống lên bên cạnh em, vì nó không hề sợ máu, kim loại hay cái chết. Nó là bạn đồng hành của em, ngủ cạnh em, cho dù em ở một mình, Hay ở bên người đàn ông biết rõ em là ai, hiểu tại sao em lại lánh xa, ra dưới các vị sao? Dù em đủ ngoan ngoãn, để khi được cần đến, luôn sẵn sàng mang thanh kiếm hai lưỡi của các chiến binh khác, dây lăng đá, giáo của họ. Xong, em không hòa bình vào cùng họ. Khi cởi bỏ áo tunic ra, em biến mất dưới ánh trăng. Em biến mất vào trong không trung và lưu lại ở đó, giữa hai thế giới, và đó là lúc chị tới thế chỗ em. Tôi lẹn sang ngoài cửa nam cùng con chó, để có thể tìm đến em gái tôi. Tôi cuốn mình trong tấm khăn san, vì chẳng mấy chốc nữa cái lạnh sẽ tìm đến chúng tôi vào các buổi tối. Tôi đã từng một lần đem đến sự sống cho em gái tôi, và tôi sẽ lại làm thế. Không lính gác nào ngăn cản tôi, vì tôi là Adia Can Đảm, được đặt tên theo các vị vua bộ tộc của bố cậu ta, và những người đứng khác ngoài cổng chỉ gật đầu chào như với một chiến binh đồng ngũ. Cây cung được đeo sát sau lưng tôi, bóng tối đã bắt đầu lan tỏa theo đường chân trời, ánh sáng nhạt dần đã biến các vách núi phía xa thành màu đỏ. Lũ triền triện và những con chim sơn ca màu xanh sáng long lanh đang bay vụt qua trên bầu trời, đuổi bắt những con ruồi đang bay đầy trong dáng chiều muộn. Tôi thận trọng bước đi, vì chỉ một hòn đá rơi cũng có thể tố cáo tôi với quân Rome. Tôi cần thực hiện cuộc leo núi mạo hiểm tới chỗ cái hang của những người Easton. Tôi chú ý đến doanh trại rôm tới mức không hề nghĩ mình có thể bị bám theo. Tôi không may may đề phòng khi bị túm lấy và lôi ra khỏi lối mòn. Tôi ước gì có trong tay con dao bố đã đưa cho tôi. Trong cận chiến, cây cung của tôi trở nên vô dụng. Tôi quay lại để chống trả, nhưng người đàn ông đang giữ lấy tôi không hề tỏ ra sợ hãi, giống như người ta vẫn nói về các thiên thần và ác quỷ tôi đánh lại hắn cho tới khi hắn khuất phục được tôi có lẽ đây không phải là một người đàn ông mà là một trong bảy con sói tôi thấy trong mơ nếu đúng vậy giấc mơ ấy đã tiên đoán thất bại của tôi tôi bật khóc trước sự yếu ớt của chính mình tôi một người luôn dũng mãnh đến thế đành chịu buông xuôi trước kẻ đó Chờ đợi bị nuốt chừng trong ánh sáng hay ngọn lửa Tôi biết kẻ đó là ai Khi Iran nằm xuống như thế Túc trực dưới chân ông chủ của nó Tôi nhìn ra thân phận thực của kẻ bám theo mình Người không sở hữu thứ gì ngoài một cây rìu Anh ta nói sẽ đi cùng tôi Và nếu anh ta ngã xuống từ vách núi chúng tôi leo lên Thì có nghĩa là chuyện đó đã được tiền định Vì anh ta luôn mong mỏi tìm thấy cái chết và không có sự lựa chọn nào ngoài khác để đuổi theo nó. Nếu Malachamave tìm tới anh ta, vậy thì những gì giờ đây sắp xảy ra chỉ đơn thuần là điều anh ta đã mong ước bấy lâu nay. Tôi không muốn anh ta gặp phải nguy hiểm vì em gái tôi. Nhưng trên chiến trường, ta không thể nói với ai khi nào sẽ đến lượt anh ta sang thế giới bên kia hay níu giữ ai đó ở lại thế giới này, khi anh ta đã quyết định bỏ lại nó sau lưng. Tôi không tranh luận với người từ thung lũng, điều mà một phụ nữ có lẽ sẽ làm, và anh ta đã thề không muốn người phụ nữ nào khác ngoài vợ anh ta. Tôi là đồng đội của anh ta, và vì thế tôi tôn trọng ước nguyện của anh ta. Tôi không thể bám lấy anh ta, vì điều đó sẽ cho thấy... Tôi cũng là một phụ nữ. Tôi mặc áo tunic của Adia và mang cây cung của em, vì thế tôi cần tránh sang bên. Chúng tôi buộc con chó vào một cây gai, sau đó tiếp tục đi. Hơi thở của chúng tôi vọng lại trong đêm. Trăng đầu tháng sáng dịu dàng và tinh tế. Nhưng chẳng bao lâu sau, những đám mây kéo qua khiến chúng tôi chìm vào màn đêm. Tôi không cần phải nhìn người từ thung lũng để biết anh ta có mặt ở đó, vì chúng tôi được liên kết với nhau bởi một thứ còn mạnh hơn cách nhìn và giống như những con manh hon cai nhin của nhà vua. Chúng tôi không bị vấp chân trên vách núi treo leo. Tôi nửa nghĩ rằng có thể bắt lấy em gái mình, trói cô bé lại bằng dây thừng và đưa em trở lại pháo đài. Nhưng nếu tôi làm thế, hẳn em sẽ kêu lên, như em đã gọi bố em khi chúng tôi rời khỏi núi sát. Tiếng kêu của cô bé, hẳn sẽ kéo đám lính rôm tới, và tôi không muốn trở thành nguyên do gây ra cái chết của em gái mình. Tôi biết tôi nên để em tự gây ra điều đó. Một lần, trong lúc tôi nhìn chằm chằm vào bóng tối, bàn chân tôi trượt đi, và người bạn đồng hành chộp lấy tôi giữ tôi sát vào anh cho tới khi tôi lấy lại được thăng bằng đá rơi rào rào xuống dưới thung lũng nhưng trong bóng tối chúng tôi hoàn toàn có thể là hai con sơn dương đang muốn leo lên vách núi này đi tiếp chúng tôi có thể nhìn thấy ba miệng hang một dành cho lũ dê một dùng làm kho chứa và một hang khác rộng hơn trong đó những người issuân đóng trải Chúng tôi không hề sợ họ có thể tấn công mình để tự vệ vì họ không có vũ khí và không hề muốn tự vệ bằng điều gì hơn sự khoan dung của Chúa Bùi khó chịu từ trong hang phả ra đón tiếp chúng tôi trước tiên và tôi kinh ngạc khi thấy nó còn tệ hại hơn bất cứ cái chuồng nuôi gia súc nào. Khi lần đi trong bóng tối, tôi hầu như không thể chịu nổi phải chứng kiến điều kiện sống của họ. Những đống lửa nhóm lên trong hang đã làm ra họ ám khói đen kịp và những bộ trang phục bằng vải lanh của họ dính đầy cho. Hai người đàn ông bước tới gặp chúng tôi, câu mày, rõ ràng khó chịu vì chúng tôi xâm nhập được vào nơi ở của họ. Họ đều bẩn thỉu gầy dơ xương với đôi mắt hẳn rõ sự dày vò của cái đói. Tôi nhận ra Malachi, dù cậu ta không biết tôi và cho rằng, Tôi là một cậu con trai qua chiếc áo tunic mà tôi đang mặc. Chúng tôi mang thức ăn đến cho các người. Người từ thung lũng nói. Chúng tôi để các túi đồ xuống, những quả khô đạm bạc, chim bổ câu, bánh mì dẹt, ngũ cốc và các túi nước uống. Từ tay những kẻ sát nhân là Người đàn ông Y lớn tuổi hơn nói. Trong khi đưa mắt nhìn chỗ lương thực chúng tôi đã vẻ rất mạo hiểm để mang tới cho họ. Từ tay những người anh em của các người, người từ thung lũng chỉnh lại, anh ta vẫn lịch sử nhưng giọng đã có vẻ trách cứ Tôi bước tới vài bước trong khi những người kia tiếp tục nói với nhau. Qua màn đêm lờ mờ tôi nhìn thấy bóng dáng của Abba, người thầy được những người Israel trân trọng, đang nằm trên một rìa đá, Yếu tới mức dường như ông đã đi sang thế giới bên kia, cho dù ông lão vẫn còn thở. Tôi nhìn thấy những người phụ nữ tập trung lại với nhau, nhìn chúng tôi đầy ngờ vực, nhưng tôi không thể phân biệt nổi đâu là em gái của mình giữa những người khác, và em cũng không nhận ra tôi. Tôi bỏ khăn choàng ra khỏi đầu và buông mái tóc mình xóa dài xuống sau lưng để em có thể nhận ra tôi là ai. Người chị gái em vốn thuộc về. Malachi lập tức bước tới khi nhận ra tôi. Nhanh tới mức như thế, tôi là một con vai đen. Loài rắn chỉ sau tích tắc đã có thể cuốn quanh con mồi của nó trong một vòng siết chặt không sao thoát nổi. Đi ngay, cậu ta nói với tôi, cho dù tôi đã mạo hiểm tính mạng của mình và người bạn đồng hành để mang lương thực và nước uống tới cho họ. Cô ấy không thể nhìn mặt cô hay nghĩ tới cuộc sống khác đó. Đến lúc ấy, tôi nhìn thấy em, một người phụ nữ vận trang phục rách nát, người em gái xinh đẹp của tôi, xung quanh là những phụ nữ khác, như một con cừu cái trong chuồng, không gần gũi với tôi hơn chút nào so với những con cừu đứng trong bãi nhốt của chúng tôi được quây lại từ các cảnh khai Ngay lập tức tôi hiểu ra nỗi sợ hãi của Malachi. Cậu ta biết điều tôi định làm trước khi tôi có thể ra tay. Vì lúc này tôi lên tiếng gọi Nahara, giọng đầy khổ sở ai oán tới mức tôi hầu như không nhận ra nổi đó là mình. Hãy đi cùng chị đi. Tôi cầu xin cố gắng gọi em lại với tôi. Em không thuộc về họ. Hãy đi cùng chị và chị sẽ bảo vệ em như chị đã làm trước khi em tới nơi này. Hay biết những con người này? Không có câu trả lời nào ngoài những lời cầu khẩn của chính tôi. Vì lời nói của tôi rơi xuống nặng nề như những tảng đá, Chúng đã làm tôi ướt nước mắt. Người từ thung lũng đến bên cạnh tôi, Tôi trông đợi anh trách cứ tôi vì những hành động ấy, Vì tôi chẳng là gì hết ngoài một phụ nữ. Song thay vì thế, anh áp sát vào tôi không hề phán xét. Hãy để tôi thử nói chuyện với cô ấy, anh nói. Tôi đợi ngoài cửa hang, tôi nhận thấy có một vũng nước tù nông. Chắc chắn những người Ixon lấy nước uống từ nơi này, cho dù nó không hề đáp ứng được cơn khát của con người. Trong đám đất bùn mọc lên một cây keo, gần như chỉ là một cành nhỏ và nó đang nở hoa. Hàng nghìn con ong bu lại các cành cây, Tôi nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng chúng rù rù đập cánh. Trong khoảnh khắc, tôi thấy mình ở một thế giới khác, trong cuộc đời khác của tôi. Phi ngựa lao đi trên đồng cỏ. Tôi thấy mình nổi lửa đốt cháy cả trăm cành cây và những đốm lửa bốc lên tận trời cao, ở lại trên đó và trở thành các vị sao. Tôi đứng dậy khi người từ thung lũng bước lại gần. Tôi đã mệt nhoài vì chuyến đi của chúng tôi, nhưng khi nhìn thấy anh tôi cảm thấy phần nào mệt mỏi đã tan biến. Tôi đứng bên cạnh, trong lúc anh nói với tôi, những người y đã nhận chỗ lương thực. Anh đã được đưa tới trước mặt Abba và ông đã dành cho anh một bài cầu nguyện. Người thầy lớn tuổi hầu như không thể nói nổi nữa, vì ông đã yếu đến mức sợi chỉ níu giữ ông lại thế gian này đang mỗi lúc một mong manh hơn. Em gái tôi đã tìm cách tới đứng gần đó. Sau khi a kết thúc cầu nguyện, Em đã nói thầm với người từ thung lũng Để chỉ mình anh nghe thấy. Anh cần nói với tôi rằng Em nhớ tôi, người kỵ sĩ nhanh nhất, Người con trai ưa thích của bố cô, Người chị mà em từng thuộc về Vào một thời gian khác, Ở một thế giới khác. Chúng tôi bước đi trong im lặng, Như luôn vẫn thế Gánh nặng đã nhẹ bớt Vì chúng tôi không còn phải mang theo quả khô nước và kê Cũng như tôi không còn mang số phận em gái tôi trong tay mình Tôi đã để lại em ở đó Liệu trong cuộc đời này Chị em tôi có gặp lại nhau nữa hay không? Điều đó không phải do tôi quyết định nữa Em đã chối bỏ cô bé tôi từng mang tới cuộc đời này Và vì thế, chúng tôi không còn mối liên hệ nào với nhau nữa. Dẫu vậy, tôi sẽ nghĩ về em không phải như một người phụ nữ sống chui rúc trong hang, mắt cúi gầm xuống, chờ đợi ngày tận thế. Mà chỉ như lần sinh nở duy nhất tôi từng tận mắt chứng kiến, vinh quang lớn lao và phép màu của Chúa. eren đang đợi chúng tôi. Chúng tôi dừng lại trước khi leo lên phía cổng pháo đài. Như những đồng đội, chúng tôi đồng ý làm thế không nói một lời Chúng tôi biết Rome đang áp sát Và chúng tôi hiểu điều đó có nghĩa là gì Chúng tôi dành buổi tối này cho riêng mình Phòng trường hợp không còn buổi tối nào như thế nữa Chúng tôi đi tới chỗ cái hang nơi Giai từng nói với tôi Có một con sư tử sống noi gia tung noi còn con sư tử nào trong đó Chúng tôi nhóm một đống lửa sâu bên trong cửa hang. Chúng tôi biết những người khác từng làm thế trước chúng tôi, vì trong đó có nhiều đống cho và bồ hóng. Có lẽ những người tìm tới đây trước chúng tôi đã thèm khát tự do bên ngoài đỉnh núi, đúng như chúng tôi. Có lẽ họ đã mong ước những không gian khác, những thời gian khác. Tôi quàng hai cánh tay quanh người chiến binh của tôi, kéo anh sát lại và trao mình cho anh. Tôi không còn sức mạnh để chiến đấu thêm nữa. Tôi muốn một thế giới đẹp đẽ và vào buổi tối này anh dịu dàng với tôi khác hẳn trước đây. Có lẽ vì anh đã thấy tôi khóc trước mặt em gái tôi. Anh cư xử với tôi không như với một chiến binh mà như với một phụ nữ. Tôi biết đây là cách để anh nói với tôi rằng... Thế giới thật khủng khiếp và tôi nên chuẩn bị sẵn sàng cho những gì sắp đến. Nhưng tôi đã quyết định, bất chấp những nỗi sợ hãi đó, như tôi từng bỏ ngoài tay lời cảnh báo của mẹ rằng tình yêu sẽ hủy diệt tôi. Giờ tất cả đều vô nghĩa, cả hai chúng ngoai tai loi canh đều bị tổn thương, không còn tin vào mọi thứ mình từng biết và nhìn thấy. Chúng tôi đã cùng nhau giết chóc cùng nhau chôn những người ngã xuống và cùng nhau cầu nguyện những bài vốn chỉ dành cho đàn ông cầu nguyện. Chúng tôi đã cùng nhau như những con thú tuyệt vọng và bị thôi thúc bởi nhu cầu mãnh liệt và như những người tình mà với họ, phần còn lại của thế giới, đã rơi đi xa. Khi chúng tôi rời khỏi cái hang, ban mai đã hé mở góc trời, bụi bốc lên khi chiến đoàn Rome tới gần. Có một đội quân tiến lại từ phía Bắc, một đội quân khác từ phía Đông. Khi hai đội quân đó hợp nhất với nhau, những đám mây bụi bốc lên không tạo thành hình lợn rừng, biểu tượng chúng mang trên chiến kỳ. Mà có hình một con sư tử, biểu tượng bộ lạc cổ xưa của Judia và hoang mạc bao quanh chúng tôi. Em tên là Rebecca. Tôi nói với anh trong khi chúng tôi đứng bên nhau vì anh là vô và người từ thung lũng tình yêu của đời tôi phần bốn mùa hè năm bảy mươi ba phù thủy xứ moa mẹ đã dạy tôi mọi thứ một người phụ nữ cần biết trên thế gian này và tất cả những gì cần mang theo sang thế giới bên kia khi lên tám tuổi Tôi đã học được rằng lá trà là đun trong nước sôi là phương thuốc chữa vết bọ cạp cắn. Nhị hoa bài hương bầu xanh đắp lên khỉu tay có thể xua đi cái ác. Và da rắn khi đốt cháy tán thành bột có thể giúp một người tránh khỏi tai họa. Tôi đeo trên cổ chiếc răng của một con chó đen như là bùa bảo vệ bản thân khỏi thú hoang và luôn thành kính cầu khấn khi đào rễ cây kỳ nham, loài cây linh thiêng. Vì tôi vẫn hay chôn những tấm bùa của mẹ như lễ vật dâng lên Astore, vị nữ thần dõi theo chúng ta và những lúc xảy ra xung đột. Mẹ dạy tôi cách làm những thứ phù chú, gây nên những cơn sốt và để giành chiến thắng. Dù bà từ chối can dự tới những câu phù chú của lòng thù hận, dùng để hạ gục đối thủ, một thứ vắng bóng trong cuốn sách về các thức phù phép của tôi biết cách tung ra những phủ chú xua tan một lời nguyền hay giúp chữa lành vết cắn của các loài bò sát. Những bản thảo viết trên lá bạc cuộn tròn và những hình bọ hung được những ngón tay nhanh nhẹn không biết mệt mỏi của mẹ khâu vào gấu trang phục của tôi. Vẻ đẹp tuyệt trần của bà chỉ bị hiểu biết lớn lao của bà che khuất. Tên bà là Nisa và tôi nghĩ đó là từ đẹp đẽ nhất trong bất kỳ ngôn ngữ nào bản thân từ này nghe cũng giống như một đài phun nước đang phun lên hay là giai điệu của mưa rơi vào lúc chạng vạng khi bầu trời ở Alexandria nhuốm màu xanh dịu nhẹ bà dẫn tôi ra vườn dạy tôi tiếng hebro tiếng armachin và tiếng hy lạp viết các chữ cái lên mặt cát bằng đầu que nhọn không ai trông thấy những gì chúng tôi đã làm trong những buổi học đó vì chúng tôi không sống giữa khu phố đông người của thành phố và trong ngôi nhà của những phụ nữ thiêng liêng dành cho các tu sĩ về mặt này chúng tôi cũng được ban phước vì luật lệ áp dụng với các phụ nữ khác không có tác dụng với mẹ tôi với bà cầu nguyện không bị cấm học hành cũng vậy bà còn được tự do cho phép đàn ông vào phòng riêng của mình Lối đi dẫn vào ngôi nhà của chúng tôi được viền hai bên bằng dãy bờ rào tạo thành từ thân hình mảnh khảnh của những cây hoa nhài và hoa hồng thơm ngát. Vào buổi tối, cả thành phố dường như chuyển sang màu xanh. Như thế, cả thế giới đều bị nhúng chìm dưới nước. Những cái bóng dài trải trên những viên gạch đất đung lát lối vào nhà của chúng tôi. Không ai có thể thấy người nào ra hay là vào cửa nhà của chúng tôi trong buổi tối mờ ảo đầy hương thơm. Những cái bóng đó cũng có ích cho tôi vì tôi là một cô bé vừa cô độc vừa độc lập. Những nhân chứng duy nhất cho những buổi học hành đã dành cho tôi là những con sâu đo và bọ cánh cứng. Thậm chí, ngay từ khi còn là một đứa trẻ rất nhỏ, tôi đã hiểu những người phụ nữ có nhiều bí mật lắm, và một số trong những bí mật đó chỉ có thể tiết lộ cho những người con gái của họ. Theo cách đó, chúng tôi được gắn bó với nhau vĩnh viễn. Trong khu vườn, nơi tôi học viết chữ, có một loài hoa súng trắng rất hiếm mọc, tỏa hương vào buổi tối. Những bông súng này chính là loài hoa tôi ưa thích nhất kể từ ngày đó. Chỉ một bông duy nhất cũng đáng giá ngang với một thùng nhựa balsam hay là nhựa thơm. Những bông huệ đỏ mọc hoang ở xứ Moa, cho dù thật lộng lẫy, cũng chỉ là cỏ dại khi đặt cạnh những bông súng này. Và mùi hương của chúng chỉ như không khí khi so sánh với hương thơm của những bông súng tại Alexandria. Mẹ tôi sức nước hoa chết từ loài súng trắng ấy lên cổ tay, và vì thế không người đàn ông nào có thể từ chối bà. Trong khi những phụ nữ khác bị nhốt ở nhà trong các khoảng sân có tưởng bao, không dám đi đâu xa hơn ra chợ, và những lúc đó phải có người hầu hay những phụ nữ khác trong nhà đi cùng, mẹ tôi lại được phép làm những gì bà muốn mỗi mùa xuân bà thứ tham gia đình jerusalem vào dịp lễ vượt qua nhưng chính ở tại thành phố đó số phận chờ đợi tôi người ta kể rằng sau khi adam và eve bị trục xuất khỏi eden hai thiên thần đã nhìn xuống thế gian để dạy con người những hiểu biết chúa ban cho chúng ta những thiên thần này đã dùng bữa với con người Yêu họ có quan hệ luyến ái với họ Chứng kiến những đứa con của mình được sinh ra Chính vì thế họ không bao giờ còn có thể trở về thế giới thánh thần nữa Họ tiếp tục sống trên mặt đất cho tới ngày hôm nay Dạy phép thuật cho những ai mong muốn được biết Mẹ tôi xuất thân từ dòng dõi Những người phụ nữ sẵn sàng lắng nghe khi các thiên thần bắt đầu lên tiếng Bà cất giữ những món đồ riêng tư nhất trong một chiếc hộp bằng gỗ thiết mộc chạm trổ. Chìa khóa mở hộp bà luôn đeo quanh cổ bằng một sợi dây bện từ lông ngựa. Chiếc chìa khóa được đánh thành hình con rắn.